Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Phía sau xài trọng tâm, người này không thể làm gì khác hơn là bảo vệ hắn. Tích Cương nhìn chằm chằm xài chạm tâm. Cậu, ta muốn biết cậu nói gì. Cậu cùng tổ dĩnh muốn kết hôn, không cho phép. Nghe thấy chưa? Tiết ra cần, có núp ở phía sau người ta làm gì? Đi ra cho cha. Việc này phức tạp hơn, phải xử lý trước. Bác trai, không phải. chẳng muốn nói chuyện khác. Xài chạm tâm đem một hộp quà đưa đến cho Tích Cương. Sinh nhật vui vẻ. Đây là cái gì? Lễ Phật Lễ Phật tiết Cương mở ra, lấy ra một tập văn kiện Tổ dĩnh, tiết Tiểu Đệ và Lý Dung Dung tò mò đi tới Vây quanh bên cạnh tích Cương Lý Dung Dung nói Đây là giấy tờ mua bán nhà mà tiết Tiểu Đệ xanh mặt Đúng rồi, chính xác đấy Tổ dĩnh cũng thấy rõ đợi một chút, đây là... Nhà của tôi tích Cương cầm lấy giấy tờ mua bán nhà hồ nhỏ Chính là nó Giấy tờ của căn nhà trước đây bị con gái phá Dở lại ở trên tay ông Trên bàn ăn Chén bát một đống hỗn độn Ngoài cửa Dưới mái hiên Có hai người dựa vào vai nhau thưởng thức cảnh đêm Bên cạnh còn đốt nhang mũi Không thể để cho con mũi là mất vui được Anh đoán xem Em trai em thì như thế nào Liệu cha có đồng ý hay không Tổ dĩnh cười hỏi giải chậm tâm Em trai cô và Lý Dung Dung lái xe đưa cha về nhà Tối nay bọn họ được ở cùng nhau hàn huyên Cháu cũng có rồi, cha em sẽ đồng ý thôi. Xài chậm tâm ôm tổ dĩnh. Chúng ta sẽ cùng nhau tổ chức hôn lễ thật tốt. Mà anh mua lại nhà từ lúc nào thế? Quá rình rất dài, nhưng cuối cùng anh vẫn mua được. Anh thật tốt, tổ dĩnh dựa vào bờ vai anh. Mới vừa xong xuôi tang lễ, rồi lại chuẩn bị hôn lễ. Như vậy có sao không? Có liên quan gì đâu, xài chậm tâm vứt tóc cô. Sau khi kết hôn em sẽ làm gì nhỉ? Em thất nghiệp rồi. Chuyên tâm chăm sóc anh là được. Tổ dĩnh cười, nàng lại hỏi Vậy hôn lễ sẽ cử hành ở đâu? Em thích ở khách sạn hay là nhà thờ? Chúng ta cho bánh cưới không? Có chứ Thế bên nhà anh mời bao nhiêu người? Ngày mai chúng ta sẽ làm danh sách Thế có làm bánh hay không? Dĩ nhiên Cha em muốn tổ chức hôn lễ theo kiểu truyền thống Tổ dĩnh nhấn mạnh Có lẽ cha anh sẽ yêu cầu tổ chức hôn lễ theo nghi thức Nhật Bản đấy Tương lai thật đáng lo Nếu như bọn họ không đồng ý Chúng ta cứ công chứng là được Tây Cương ngồi ở trong phòng khách, cầm lấy cây quạt gió, xem xét rất kỹ giấy tờ mua bán nhà mà xài Trọng Tâm đưa, ông nhíu mày, không biết là vui vẻ hay là Em đoán xem, bây giờ cha anh đang nghĩ gì? Má phải Tí Tiểu Đệ tím bầm, hỏi người con gái đang khóc sưng mắt ở bên cạnh. Em không đoán được, nước mắt Lý Dung Dung cứ tiếp tục rơi, từ lúc bọn họ rời nhà họ xài đi về tới đây, sau đó cha còn họ xanh cái vì cô Cuối cùng cha tiết dáng một cái tát vào khuôn mặt người cô yêu quý, nước mắt cô cứ thế tuôn rơi. Mình đánh ra cần là một chuyện, nhưng thấy người khác đánh hắn lại là một chuyện khác. Hơn nữa lực đánh của cha tiết rất lớn, 5 ngón tay hẳn lên trên má gia cần, không chỉ đỏ ửng lên mà còn sưng nữa. Em đừng khóc, nhưng em rất đau lòng, Lý Dung Dung bôi dầu giúp ra cần. Bây giờ mấy giờ rồi, ra cần nhỏ dạo hỏi. Lý Dung Dung thút tha thút thít nói Dạng sáng rồi Thật à quán ăn bên kia đường đã mở cửa rồi Chúng ta đi ăn mừng một chút Sao cơ Cô nghệt mặt ra không hiểu ra sao Ăn mừng cái gì Trước mắt nhìn không thấy có bất cứ chuyện gì đáng để ăn mừng Ra cần nhìn cô một cái mỉm cười nói Ngốc à Ăn mừng cha đã đồng ý hôn sự của chúng ta Có sao Có mà Lý Dung Dung nhăn mày trầm tư Mới vừa không nghe thấy cha có đồng ý mà Vừa nãy chẳng qua là Tích Cương quát ẩm như sấm vang trách mắng Gia Cần làm cô mang thai. Em, cha là anh chịu không một cái tát sao? Anh nói cho em biết, cha đã đồng ý rồi. Em cũng đã mang thai, cha là người có tính trách nhiệm, sẽ không thể bỏ em lại, có đúng không, cha nhỉ? Đột nhiên, Gia Cần hỏi người ngồi phía trước, hắn biết, tai, cha hắn nghe rất lợi hại. Chắc chắn ông vừa nhìn thấy, nhìn giấy tờ mua bán nhà vừa nghe trộm bọn hắn nói chuyện. Đúng, Tích Cương phát phát cái quạt. Đầu cũng không ngẩng nói Cha không thể nào bỏ lại Lý Dung Dung Cùng lắm thì cha đuổi thằng con trai cha đi Lý Tiểu Thư vô tội Bác sẽ lo cho cháu Lo cho cô ấy chẳng khác nào lo cho con Không phải trực tiếp lo cho con đi Gia Cần cười lớn Con muốn bị đánh tiếp phải không? Tuyết Cường hỏi Lý Dung Dung cúi đầu Cha con nhà này hay thật Gia Cần hỏi cha Cha, cha vẫn nhìn giấy tờ mua bán nhà Có phải thấy rất vui hay không? Tuyết Cường thở dài Nhìn giấy tờ mua bán nhà nhớ tới rất nhiều chuyện trước kia anh oanh liệt liệt trải qua vì đứa con gái bảo bối ông lo lắng phiền não đến mức tóc đã bạc đi nhiều cha không cảm thấy rất hay sao trước kia là bạn trai của chị lừa gạt bán đi căn nhà nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net